Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1485, Ê Nhược Giai Đây là con trai ông. Trịnh Thiên Minh kinh hải nhìn Diệp Bắc Minh, Ê mày. Mày muốn làm gì? Diệp Bắc Minh cười đầy ý sâu xa, Ê làm gì? Anh dơ chân, dậm mạnh xuống đất. Cái đầu của người đàn ông trung niên nát bét như quả dưa hấu. Máu tươi văng lên mặt của Trịnh Thiên Minh. Mày! Trịnh Thiên Minh tức đến sắp thổ huyết, Ê xuất sinh, mày dừng tay! Dừng tay! Diệp bác Minh đến trước một người phụ nữ khác, thì vừa nãy hình như tôi cũng nghe thấy bà ta gọi ông là bố. Người phụ nữ hoảng sợ nói, ngài bố ơi, cứu con, Ê Trịnh Thiên Minh sợ rồi, Lê Tiểu Huynh Đệ, tất cả đều dễ thương lượng. Tôi thương lượng cái đầu ông. Diệp bác Minh tức giận quát một tiếng, một chân giẫm nát cái đầu của người phụ nữ đó. Liền sau đó, anh đến trước một thanh niên, e đây là cháu nội của ông phải không? Khuôn mặt già của Trịnh Thiên Minh trắng bệch, giọng điệu như cầu xin, e đại nhân, cầu xin cậu đấy. Đừng giết nữa. Tôi biết sai rồi, cậu muốn tôi làm gì cũng được, đừng giết con cháu của tôi nữa. Ông ta sợ thật rồi. Thủ đoạn máu lạnh của Diệp Bắc Minh khiến lão quái vật như ông ta sợ đến tê dại da đầu. Một chân dẫm xuống. Phục cái đầu nở hoa. Trịnh Thi Minh phun ra một muộn máu tươi. Ngươi mày, e dịp bắt Minh cười âm lạnh. Ngươi đừng vội, còn mấy chục người nữa đấy. Tổn thương mà ông gây ra với Nhược dai, tôi trả lại ông gấp trăm lần. Phục, phục, phục. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.